Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn áo, chàng buồn giàu báo tin Chị Mỹ ơi, anh anh dục đi mất rồi Mỹ giật mình ngơ ngác hỏi lại Đi đâu? Thì chính tôi đang định hỏi chị đấy Anh ấy có nói gì với chị không? Không anh, nhưng mà sao anh biết nhà tôi đi? Anh ấy để lại tờ giấy đây này Nói là sẽ vắng nhà một thời gian Mỹ im lặng vài giây rồi nói Anh phóng xe ra đây, chở tôi về có được không? Vâng, vâng, tôi tôi ra liền. Mỹ xin phép chủ về sớm hơn thường lệ. Ngồi trên xe bên cạnh Trình, Mỹ đăm đăm suy nghĩ, lâu lâu lại nhắc lại một câu hỏi cũ. Đi đâu mới được chứ? Anh ấy có quen ai ở thành phố này đâu. Ừ, tôi chắc lại anh ấy đi xa chứ từ thành phố này thì nói làm cái gì. Lần quần ở đây thì thế nào cũng gặp lại. Đọc tờ giấy anh ấy viết, tôi đoán là anh ấy đi xa. Anh rụt yếu đuối lại không có tiền. Làm tháng một mình làm sao mà sống nổi cơ chứ." Tôi hồi nghiệm. Mỹ trấn an Trình, "Tiền thì anh dục có, không lo." Câu nói của Mỹ hoàn toàn vô tình khi Mỹ biết dục được bạn bè các nơi giúp đỡ, nhưng Trình lại có cảm tưởng Mỹ dừng dừng chức việc dục ra đi, cho nên Trình đổi giọng hơi gay gắt. "Sao chị biết anh ấy có tiền, lấy ở đâu ra? Lâu lâu tôi đưa vài chục bạc anh ấy còn nhất định không lấy cơ mà." Rồi không chờ Mỹ trả lời, Trình tấn công luôn. Chị làm gì mà anh ấy bỏ đi Chị có nói gì không Chắc lại mới cãi nhau chứ gì Mỹ bực mình vì thái độ hỗn sực của Trình Nàng sẵn rộng Ông ấy muốn đi Thế đi Chứ tôi làm gì ông ấy Anh hỏi vớ vẩn Ít lâu nay tôi thấy anh ấy vui lắm Tự dưng lại bỏ đi là thế nào Mặc sát ông ấy Anh đừng có hỏi tôi nữa Anh tưởng ông ấy đi là tôi vui lắm hay sao Trình yên lặng không nói gì nữa Tự dưng anh thấy sự luyến tiếc Nếu có ở Mỹ Chỉ hoàn toàn là một trò giả dối mà thôi Tuy bước đi của Dục đã tương đối bình thường, nhưng cả thành phố này ai cũng đều biết Dục cột chân. Lâu lâu chỉnh vào Mỹ vẫn phải nghe những lời bình phẩm cay độc của thiên hạ. Con nhỏ đẹp quá mà có thằng chồng quẻ. Chắc chắn Mỹ không chịu đựng nổi những phê phán đó. Thêm vào đấy tình trạng sức khỏe của Dục không cho phép Dục làm những công việc nặng. Ở một thành phố toàn kỹ nghệ sắt như thành phố này, Dục không lao vào xưởng máy, không thể kiếm được tiền. Khả năng văn phòng thì Dục mù tịt. Tiếng Anh chỉ vừa đủ để nói những chuyện đơn giản, xét cho cùng rục vẫn nằm trong lớp người thua thiệt, nếu không nói là phế thải. Xe về đến nhà, Trình bỗng hối hận đã gây gắt với Mỹ, chàng dịu giọng nói: "Chị thử nghĩ xem anh ấy đi đâu, có bà con thân thuộc gì ở ở bên Mỹ này không?" Mỹ im lặng không thèm đáp, hai người vào phòng ngủ, Mỹ đứng chững lạnh nhìn quanh, chớp mắt mấy cái và hỏi Trình: "Anh ấy viết cái gì thế?" Trình đưa mảnh giấy, Mỹ đọc thật nhanh rồi ngồi bệt xuống giường. Trình đứng tựa cửa nhìn Mỹ, cả hai không nói. Trình toan quay ra thì Mỹ lại lên tiếng. Có cuốn sổ điện thoại chắc anh ấy mang đi rồi. Biết từng nào mò mò. Anh ấy có mấy ông bạn ở trên Los, còn bà con thì chỉ có ông chú ruột bên Canada thôi. Sang Canada thì chưa được đâu vì chưa có giấy tờ mà. Chị Nga Mỹ nói rất cô, chằng vào phòng tắm rửa mặt rồi đến nguyên của nào áo ra nằm trên sofa, chàng toan điện thoại hỏi thăm mấy người quen ở các tiểu bang khác, nhưng đoán là dục chưa thể đến bất cứ nơi nào được vì dục đi CBS ít lắm tối mai mới có thể liên lạc được. Trong phòng Mỹ lay hoay xếp đặt các đồ đạc và máng lại của nào, nàng không lo dục thiếu thốn vì biết chắc dục có bạc theo mấy ngàn đồng, nhưng nàng thấy tội nghiệp đôi chân của dục lang thang không biết sẽ dừng lại ở đâu. Mỹ đứng dậy lại gần cửa sổ nhìn xuống đường rồi quay lưng lại, ngó quanh căn phòng. Nàng thấy không khí vắng lặng bao có cảm tưởng dục đã đi từ lâu lắm chứ không phải mới đây. Một lúc sau, Mỹ mở ngăn tủ đầu giường lôi ra cuốn album, lật dở từng trang, những bức hình chụp ở trại tị nạn, trong đó có Lộc cười cười đứng bên cạnh dục. Mỹ chăm chú nhìn lại khuôn mặt Lộc, khuôn mặt mà nàng mơ hồ cảm thấy những nét sợ hanh bắt đầu hiện hiện. Ngoài phòng khách Trình nằm suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy, tiến lại cửa phòng ngủ của Mỹ, đứng bên ngoài nói vào. "À, việc anh sắp bỏ đi đó, chị đừng có cho ai biết vội nhé." Mỹ gấp vội cuốn nam bom và đáp, "Không hay sao mà cho Thiên Hạ biết, nhưng a anh tính sao bây giờ?" "Chị đợi một hai bữa nữa tôi sẽ điện thoại hỏi thăm mấy người bạn quen ở mấy cái tiểu bang khác xem thế nào." Mỹ bước lại phía Trình và nói, "Thôi, tạm gác chuyện đó lại đi. Tôi đi nấu cơm đây." Đói lắm rồi. Vâng, chị nấu cơm đi. Tôi tôi để tôi chạy một vòng rồi tôi về ăn là vừa. Dứt lời, Trình Cầm sâu chìa khóa bước nhanh ra cửa. Mặc dù không hy vọng là rục còn luận quần trong thành phố, Trình vẫn muốn đi kiếm. Chàng... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net